Sự nhiệt tình của nàng khiến Nhậm Kiệt bất ngờ. Tuy rằng hắn không hiểu Minh Ngọc Sơn Trang nhiều lắm, nhưng cũng biết Minh Ngọc Sơn Trang không tiếp xúc với ngoại giới, rất là thần bí. Mà Minh Ngọc Dang Vương lại là một tồn tại truyền thuyết ở Minh Ngọc Hoàng Triều. Muốn gặp Minh Ngọc Dang Vương hoặc cầu xin hắn luyện đan, còn khó hơn cả gặp hoàng đế đấy. Vốn Nhậm Kiệt đem thi thể xác thủ giao cho lục thuốc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 Đối mặt với hoàng đế hắn cũng có thể đùa bỡn. Ở Ngọc Hoàng Học Viện lại mười phần quần áo lụa. Nhưng đối mặt với tiểu cô nương đáng yêu nhiệt tình này, Nhậm Kiệt chỉ đành làm ca ca giới thiệu mình, đồng thời hỏi tên nàng. "Vô Song, ai cho ngươi cho người tiến vào, có phải ngươi lại ngủ, lại hồ đồ nữa không? Lập tức tới đây cho ta, người đâu, đuổi những người này ra khỏi Minh Ngọc Sơn trang ta." Nhậm Kiệt còn chưa nói xong, chợt nghe phía sau tiểu cô nương truyền tới tiếng tức giận. Nhậm Kiệt và tiểu cô nương đứng đối diện nhau, liếc mắt đã thấy có một đám người đang chạy tới. Mạc tên la rầy là một nam tử tuổi khoảng 20, một thân áo gấm, người cao gầy, mày kiếm, mắt dài, khí phách vô cùng. "A nha." Ngươi rồi. Tiểu cô nương co rúm lại,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 Ừ, ừ, cứ nói lần lịch lãm trước kia ngươi chiếu cố ta, chúng ta quen biết. Ngươi tên Nhậm Kiệt đúng không? Lát nữa nhớ đừng lên tiếng đấy. Nhưng vào lúc này, trong đầu Nhậm Kiệt vang lên tiếng của tiểu cô nương Ngọc Vô Song. Sau khi nói xong nàng còn trừng mắt nhìn Nhậm Kiệt, giống như làm ám hiệu. Ngọc Vô Song ư, có ý tứ?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 Nếu như đây là kế sách của yêu thú, trách nhiệm này ngươi gánh được sao? Đợi sau khi đánh lui yêu thú phạt ngươi 2 tháng không được ra khỏi cửa." Ngọc Nhân Long vừa thấy Ngọc Vô Song dám làm cái lệnh của mình, vẻ mặt hơi đổi, ngữ khí càng nghiêm khắc, thậm chí còn muốn trực tiếp trừng phạt Ngọc Vô Song nữa. Nhậm Kiệt không khỏi sửng sốt. Đây là tình huống gì?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 Nhậm Kiệt thấy vậy thầm kêu không xong, bởi vì lúc Ngọc Vô Song nói, tay bất tri bất giác đưa lại sau lưng, còn vò vò góc áo nữa. Quan trọng nhất là Nhậm Kiệt cũng nhìn thấy Ngọc Nhân Long cười lạnh, vẻ mặt cổ quái. Hơn nữa Nhậm Kiệt dám khẳng định Ngọc Nhân Long cũng chú ý tới động tác đó của Ngọc Vô Song. Người mới tới có 4 gã thần thông cảnh,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 Tự ý làm bậy Còn học nói láo gạt ta Bây giờ ngươi càng ngày càng có khả năng à Người đâu Lập tức dẫn tiểu thư trở về Ở tỉnh thất hối lỗi nửa năm Vạch trần Ngọc Vô Song nói láo Ngọc Nhân Long cũng lừa nhiều lời Thậm chí không trở cho cơ hội Ngọc Vô Song giải thiết Trực tiếp vung tay lên Hai người phía sau chuẩn bị dẫn nàng rời đi Ta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 chuyện còn chưa xong, con bà nó chớ cùng chó điên cắn loạn. Nhậm Kiệt cũng không phải chủ nhân bé bỏng, nhất là loại hải tử không có nhân tính này, Nhậm Kiệt càng thêm quan tâm.